Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 734 Độc Giao Vương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hắn sẽ đồng ý Các tu sĩ phía dưới đều không ngoại lệ có suy nghĩ như Vậy bọn họ mặc dù không biết Lâm Hiên muốn đổi lấy cực phẩm tinh Thạch làm gì Nhưng hy vọng ngưng ghét Nguyên Anh Thì không phải là tu Sĩ bình thường có thể kháng cử lại được Nhưng nhìn trường sinh đan sắp rơi vào trong tay hoàng mi chân nhân. Các lão quái vật cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem tham. Niệm trong lòng thu hồi, dù sao cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ ở. Một giới cơ hồ có thế xem như vô địch. Thế nào đảo hữu cảm thấy đề nghị của lão phu như thế nào có ta trợ giúp. Người ít nhất có một nửa hy vọng có thể kết thành nguyên anh. Giọng nói của Hoàng Mi chân Nhân tràn ngập hấp dẫn. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên cũng có một chút động tâm đương nhiên, hắn. Rất nhanh liền đem ý niệm trong đầu này vứt đi bản thân có rất nhiều. Bí mật không muốn tiết lộ ra ngoài nếu như bái Hoàng mi chân Nhân làm. Xu phụ, vậy quả thật chính là tìm chết. Tình huống của bản thân so với các tu sĩ bình thường hoàn toàn bất đồng. huống chi cho dù không có lão quái vật này trợ giúp dựa vào dược lực của Thiên Trần Hành, Lâm Hiên tin tưởng bản thân vẫn có thể thuận lợi. Kết anh, dù sao cũng đã có kỳ lân hỏa mạch Lâm Hiên cũng muốn nói. Không, nhưng ý niệm trong đầu liền rất nhanh chuyển động, nhưng nếu mà mở miệng cự tuyệt thì có chút không ổn. Dù sao cũng không nên đắc tội Với đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Đáng ghép Không nghĩ tới loại hội giao dịch cấp bậc như thế này Vậy Mà không có dấu vết của cực phẩm tinh thạch Lâm Hiên còn đang muốn Tính xem nên làm như thế nào cho ổn thỏa Thì đột nhiên một trận cười Ha ha truyền vào tay Trường sinh đan Không nghĩ tới thế gian thật sự có vật bảo bối này Bồn vương rất muốn. Âm thanh vừa dứt bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm. Từng đảo tia chớp to như cánh tay như ngân xà loạn vũ, vô cùng chói. Mắt oanh. Mặt đất một trận run dậy, chỉ thấy lam quang chợt lói, tiếp sau đó là... Một tiếng vỡ lớn chuyển đến. Lâm Hiên trong lòng vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên là có người dùng đại. Thần thông... Mạnh mẽ đột phá cấm chế bao phủ đảo nhỏ này, không biết là ai to gan lớn mật, dám đến mang sơn đại hội quấy rối Từ xa xa bay tới một đám mây đen thùi lùi, bạch lột đồng tử sắc mặt. Khó coi, quay đầu, thấp giọng phân phó với vài tên chấp sự ngưng đan. Kỳ bên cạnh vài câu, tu sĩ này liền gật đầu, liền hóa thành những đảo. Kinh hồng màu sắc khác nhau, bay tới gần thăm dò Không, không đúng, hơi thở này, mặc dù có ẩm dấu, nhưng cũng không. Phải là tu sĩ của nhân tục, nhanh cho mấy tên để tử kia quay lại. Vừa, mới dám định trường sinh đan đinh lão, đột nhiên như nhớ ra cái gì. Sắc mặt đại biến, nhưng mà đã trễ mất rồi, đám mây đen cuồn cuồn kia đột nhiên biến. Thành màu xanh biết dù gì yêu khí đáng sợ phóng lên cao, vài tên tu. Sĩ ngưng đan kỳ tránh né không kịp, toàn bộ liền bị đám yêu vân màu. Xanh biếc nuốt sống hết. Là độc sao vương, lão quái vật đó tại sao lại đến mang sơn đại hội? Chẳng lẽ yêu tục muôn cùng chúng ta toàn diện khai chiến? Bạch luộc! Đồng tử nhìn chầm chầm yêu vân, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, không? Chỉ mình hắn, mấy lão quái vật ở đây đều đồng dung, cho dù là đại tu. Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Hoàng Mi chân Nhân, sắc mặt cũng trở nên ngưng, trọng. Thậm chí, có người toàn thân Pháp lực vận chuyển, hoặc mang bồn mạng. Pháp bảo ra, dường như một lời không hợp, sẽ lập tức động thủ. Ha ha, chư vị đảo hữu không cần khẩn trương như vậy, bồn vương tới. Đây cũng không có chuyện gì cả, chỉ là gần đây muốn nhìn một vài việc. Trọng đại, muốn tham gia hội đấu giá của nhân tục các ngươi mà thôi. Đám mây kia tốc độ rất nhanh thoáng một cái, đã ngừng trên bầu trời. Hòn đảo nhỏ này, sau khi độc vụ tản ra hết, một đá yêu tục thân hình cao lớn xuất hiện. Trong tầm mắt, hóa hình hậu kỳ, lâm hiên hai mắt hít lại. Linh áp trên người đối phương vô cùng kinh. Người so với đại tu sĩ Hoàng Mi chân nhân còn muốn hơn một bậc. Về phần hình dáng là một con giao thủ thân người, cao gần hai thước cả. Người đầy cơ bắp, có vẻ rất hùng tây, rương a mơ. gơ. Ở đây có gần 200 lão quái nguyên anh kỳ, nhưng mà người này lại coi như không nhìn thấy, ngẩn đầu tiến lên phía trước. Mặc dù lấy thần thông của Lâm Hiên Cũng bị linh áp của đối phương làm Cho đầu có chút không ngẩn lên được Thần sắc e ngại Như sợ đối Phương sẽ ra tay với bản thân độc sao Vương Ngươi muốn làm gì Hoàng Mi chân Nhân là đại tu sĩ Về tình về lý Cũng không thể ngồi im Được cũng không thấy cước bộ của hắn như thế nào Liền tiến lên che Trước mặt Lâm Hiên Ô, suốt địa thuật, dùng khá là thuần thục xem ra sau lần chân nhân. Làm thủ hạ bại dưới tay bổn vương, rút kinh nghiệm xương máu, tu vị đắc. Tăng lên không ít, như thế nào, lại muốn cùng ta đồng thủ sao? Ngữ, khí của độc giao vương hơi có vẻ châm trọc. Lời này vừa nói ra bên dưới liền xôn sao, bất quá không người nào dám. Nghi ngờ độc giao vương khoác lác. Thần thông của hóa hình kỳ yêu thú so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng. Dài vốn cao hơn một bậc mà độc giao vương tuy không phải là man. Hoang kỳ thú nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem như là thiên địa linh. Tục tu vị hiển nhiên hơn so với các yêu thú bình thường. huống chi cho dù là hậu kỳ kỳ thật cảnh giới cũng có sai biệt mới. Vừa bước vào cánh cửa hậu kỳ cùng với hậu kỳ đỉnh phong có khác biệt. Rất lớn, dĩ nhiên là không thể nhập làm một mà nói. Độc sao vương, lão phu thừa nhận ta đánh không lãi ngươi, nhưng ở nơi này có nhiều đồng đảo nguyên anh kỳ như vậy. Ngươi cho rằng mình có thể lấy một địch tất cả sao. Hoàng mi chân nhân vẻ mặt bình thản. Hoàn toàn nhìn không ra nội tâm đang suy tính cái gì. Hoàng mi đảo hữu, ngươi đang uy hiếp ta sao, không sai bổn vương. Đương nhiên không có khả năng chống lại 200 tu sĩ nguyên anh, nhưng... Nơi này chỉ có mình ngươi là hậu kỳ, nơi này lại không phải là tuyệt. Điện, nếu như ta muốn chạy trốn thì vẫn có vài phần nắm chắc các ngươi. Nếu dám làm như vậy, không sợ vạn yêu trả thù sao, đừng quên ta là... Giao long nhất tục. Có thể ra lệnh cho vô số yêu linh, nhưng mà thật. Ra thì không có chuyện gì trừ phi các ngươi thật sự muốn khơi mào đại. Chiến của hai tộc không phải bổn vương khinh thường nhân tộc các. Ngươi, nếu như xảy ra đại chiến, sơ rằng các ngươi ngay cả một thành. Phần thắng cũng không có. Mọi người im lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng yêu linh đạo. Chính là thánh địa của yêu tục, yêu thú thực lực hiển nhiên hơn xa. Nhân tục, Chu vị đảo Hữu cần gì phải bày ra bộ mặt cự tuyệt người ngoài ngàn. Dầm như vậy, bổn vương nói rồi, ta lần này đến đây, chích là muốn tham. Ra đấu giá, không có ý khác. chúng tu sĩ bán tín bán nghi, nhưng đối phương nói đã đến nước này. Cũng không người nào muốn gây sự với đại yêu thú hóa hình hậu kỳ Trước tiên không nói tới có bản lãnh như vậy hay không cùng giao long Nhất tộc đối địch vốn là chuyện ngu ngốc Hoàng mi chân nhân có chút do dự Biểu tình cuối cùng cũng hòa hoãn Đôi chút Về phần vài tên tu sĩ ngưng đan kỳ mới bị diệt Cũng chỉ có thể tính Bọn họ vận khí không tốt lắm Cá lớn nuốt cá bé Đây là quy của tu tiên do Người có thể giết yêu Thú cao dai yêu tộc cũng có thể giết Tu sĩ nhân tộc cũng là đạo lý Như nhau Muốn báo thù Đầu tiên phải có thực lực Nếu không chính là đâm đầu Vào chỗ chết Không có ai đồng tin với kẻ yếu Không biết lượng sức Mình Bạch Lộc đồng tử là tu sĩ nguyên anh trung kỳ Đương nhiên hiểu rõ đạo Lý này Cho dù người mới bị giết là cháu hắn cũng không thể làm gì. Khác hơn là ngầm miệng đem quả đắng nuốt vào bụng. Trên mặt miễn cưỡng mỉm cười đảo hấu nếu là tới tham gia đấu giá. Cũng được thôi ở xa tới là khách xin mời ngồi. Nhưng vẻ mặt của độc sao vương lại đầy kiêu ngạo xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tay chậm rãi đi lên đi tới trước mặt lâm. Hiên!